Cảm ơn các vị đậu hủ đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đậu Tông Tiếp tục hôm nay thì bác xin gửi đến các đậu hữu Tập 60 của bộ truyện dạy kỳ trường sinh đậu tác giả nhâm ngã tiếu và quay dòng độc của mình là Bách Audio Thì ở cuối tập trước chúng ta cũng đã biết là à, Cái đầu à, yêu vật bị phong ấn ở dưới à, Long mạch đại lục Chính là củ đầu à, giao thánh Sau khi thân thể của nó hợp nhất thì bỗng nhiên là biến mất rồi Theo à, cơ võ quân thì à, tầm khoảng 10 năm là nó sẽ có thể phục sinh Mà khi phục sinh thì nó sẽ có một cái linh hồn mới, à, giống như là một cái sinh linh mới vậy. Mà không chỉ là một vị yêu thánh này phục sinh, còn có rất nhiều, nói chung là nơi nào à, có lông mạch phong ấn thì à, đây đó là có một cái đầu à, yêu thánh à, phục sinh. Khương Trường sinh bởi vì để cho lông mạch này lục không có bị là à, sụp đổ, quỷ diệt thì cho nên là hắn đã dùng đại tự Tài Tác Hai thực Rồi sau đó nắm toàn bộ cái lượng nước biển ở bên trong à, lòng đất đó. À nước biển do vỏ rào lên khí hình thành, sau đó là biến thành một cái quả cầu nước cực kỳ là to lớn, lớn hơn cả cái lòng mạch đại lục luôn. Hắn đem nguyên cái quả cầu nước này hướng về phương nam, ở đó thì à, có là yêu thú tụ tập rất là nhiều. Ném một cái làm cho là chết cả đám luôn. Ê, mấy con yêu này mới là hoang nhất luôn. Tự nhiên không biết cùng mẹ gì hết, tay vai dại dứa, cha yêu thánh gì tự nhiên hồi sinh chi, cho bị khương dựng sinh nó chọi một cái cho chết cả bẹt cả lũ, thiệt là đáng thương. À, với còn một cái chi tiết nữa đó chính là à, Lâm Hậu Thiên này đúng là vẫn khí chó thì không biết là cái gì mà nó tìm được c cũngng củ của một cái à, yêu thánh nữa mà là một cái con à, cá voi ha Bây giờ là à, bởi vì có huyết mạch yêu tộc cho nên là lên lên con cá voi để mà hấp thu luôn rồi à, với lại à, một cái chi tiết nữa là Ph phục hoàng đế đã tiến đến để mà à, nói về cái môn võ đạo của mình thì không trường sinh cũng đã chỉ cho thần thiêu xin lệ Khương Trình Sinh cũng đã chỉ cho Phùng Thiên là đi tìm ma Tề Thánh, tại vì hai người có cái suy nghĩ mạch suy nghĩ rất là giống nhau. Rồi hai thằng à, đấu kiếm rồi. Rồi, vậy thì à, tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bác xin mời tất cả các độc hữu cùng với mình đến với tập 60 của bộ truyện dài kỳ Trường Sinh Đạo. Thái hòa năm thứ năm ngày Tân xưngương triệt mang theo con của mình Hưng Khánh để đèn ăn tếương khách kế thừa truyền thự của nhân Vương từ Thượng Thi hoàng đế công lực câu c nhưng tính tình của cái này lời nhá trong ngày thường không có luyện công gì cả mà là ưa thích đi đến thànhầu hưởng lạc chính là một cái tên thiếu gia ăn trời có tiếng nhất ở bên trong kinh thành trước kia hắn cũng không phải là như thế sau khi đạt được truyền thự của nhân Vương tâm tính luyện bàn trướng hư hỏng loại Mặc dù hắn tại trước mặt của Khương Trường Sinh biểu hiện được là hết sức quy củ. Nhưng mà những cái chuyện thường ngày hắn hay làm đều là ở trong mắt của Khương Trường Sinh cả. Sau một đêm nấu nhiệt, Khương Triệt đối với Khương Trường Sinh hỏi Đậu tổ à, ơ ngày xem có thể dạy bảo cái này tập võ hay không? Khương Trường Sinh nói Hắn đã đầy đủ mạnh mẽ rồi. Dùng tính tình của hắn về sao cũng sẽ không bắt chước thiên tông ngự giả thần chinh đâu. Tập võ đối với hắn mà nói cũng không có chủ dùng. Khương Triệt mặc dù còn chưa lập Khương Khánh thành người kế vị. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết hắn càng xem trọng Khương Khánh không, bởi vì Thái tử cũng còn không có được sắc lập thành người kế vị. Tại đại cảnh này, Thái tử cùng với người kế vị là hai cái vị trí khác nhau. Thái tử chỉ có thể là trưởng tử, nhưng người kế vị chưa chắc là Thái tử. Khương Triệt Tự Hồ cũng hy vọng các con của mình trên một chuyến, bởi vì hắn còn chưa thấy có hoàng tử nào khiến hắn tràn ngập mong đợi Cho dù là Khương Khánh, cũng là kém một chút. Nghe được lời nói của Khương Trường Sinh, Khương Triệt suy nghĩ một chút, cười khổ lắc đầu. Xác thực là như thế à? Hắn cũng không có quá sầu lo. Từ sau khi hắn đăng cơ, tăng cường quyền lực của Thừa Tướng Tâm Tỉnh, về sau coi như xuất hiện một cái vị Hoàng đế không có hùng tâm. Cái nhóm Thừa Tướng này cũng có thể là bức bách Hoàng đế chinh chiến, dĩ nhiên đây là một cái con dao hai lưỡi. Nhưng hắn cược là Thừa Tướng Tâm Tỉnh không dám đồ quyền, bởi vì có đạo tụ tại à? Nếu là đối với Hoàng đế bức dưỡng giữ h Đạo tổ tự nhiên là ngầm đồng ý. Còn nếu là hướng bức về cái chỗ xấu, cái kia, thì cái nhóm tâm tỉnh này là muốn chết à? Khương Triệt đã nhận định Khương Trường Sinh chính là thiên nhân, lại phù hộ cho đại cảnh thêm mấy trăm năm, tuyệt đối là chuyện đương nhiên. Dịch tâm địch triêu chọc nói, Tiểu tử này tâm địa gian dảo thật là nhiều, bất quả ít nhất sẽ nhìn mặt mà nói chuyện coi như không thể rồi. Những người khác cũng là ý nghĩa như thế, theo bọn hắn nghĩa. Đại Cảnh không có khả năng đời đời đều là minh quân, thánh quân, chỉ cần không phải là hôn quân là được. Bây giờ Đại Cảnh đã cường thịnh dân lên rồi, rất nhiều chuyện chỉ cần Hoàng đế đồng ý là được. Không cần hắn đi nghĩ sâu tính kỹ, còn nhiều tướng tài, lương thần Khương trực sinh nghe mọi người đàm tiếu về tương lai của Đại Cảnh tâm tịch cũng rất tốt. Hắn lúc này đều ra giá trị hương quả của chính mình để mà xem xét Đã vượt qua 800 triệu rồi. Tốc độ tăng trưởng không có giảm xuống, ngược lại là đang chậm rãi tăng lên. Chứ theo cái xu thế này, trước khi đi đến, một tỷ giá trị hương quả đều sẽ không giảm tốc độ. Cách mỗi mấy ngày, hắn sẽ dùng diễn tố hơn quả để dòi xét người mạnh nhất bên trong phạm vi đã biết, người mạnh nhất ở phụ cận các loại bảo đảm sự an toàn của mình. trước mắt, bên trong phạm vi đã biết, người mạnh nhất vẫn là cái vị cường giả của Thánh Triều kia, một ức 2.000 vạn giá trị bản thân. Long mạch đại lục trừ hắn ra, người mạnh nhất đã đi đến 200 vạn giá trị hương quả. Đây chính là cảnh giới tứ động thiên. Rất rõ ràng là có cường giả đã đến đây, nhưng chỉ cần đối phương không có gây rối, hưu trừ sinh tự nhiên cũ sẽ không thu bảo đi giết người. Người mạnh nhất ở vùng biển phụ cận là 500 vạn giá trị hơn quả. Từ sau khi hắn nắm biển, càng ngày càng nhiều cường giả hướng đại cảnh tụ tập, bất quá đã rất nhiều năm không có người nào dám chiến đầu tổ. Mộ Anh Hùng đã giờ đến Võ Phong, do lòng khải hoàn trong dữ. Hàn Sinh, Lăng Tiêu đã bước vào kim thân cảnh, có hai người bọn họ tỏ trắng. Cánh cửa vào Mộ Anh hùng chính là Kim Thân cảnh. Dương Chu cùng với thập bát tinh túc còn tại nỗ lực mạnh lên. Khương Trường Sinh đã thật lâu không có chuyên môn thu thập thiên tài, hắn thấy cái này không cần thiết. Thiên tư cho dù tốt cũng cần phải bồi dưỡng. Người động lòng nếu là càng ngày càng nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tiến bộ toàn thể. Mà lại Long Khởi Quan rồi xa thị Phi, không cần nhiều thiên tài như vậy để làm gì? Mặc dù không có Khương Trường Sinh đi sàng chọn, có võ phủ thiết lập rồi, càng ngày càng nhiều thiên tài bình dân hiện ra, Võ đạo đại cảnh một năm là mạnh hơn một năm các chââu thiên hạ đều có l võ việc trọng đại dùng vỏ dương danh lấy ỏ đứng đầu một đêm nó nhiều qua đi Long Khởisơn lại kh phục bên trong yên tĩnh một tháng sau luật chú ý của cương Tr sinh đặt vào bên trong đạo giới tiểuến yêu hấp tu huyết phách Tam thúc kim mô than ngắn vài năm cuối cùng là muốn lột sát thành công rồi bên trong cán máu thân hình của nó đã là biến hóa một cổ cảm giác áp B bácch mạnhm phát ra so với Thái hoaa Thái Hy, Bạch Lâm Càng có một cổ khí thức khát máu và thần bạo Giờ phút này Mặt ngoài của cán máu đã xuất hiện vết nứt tam túc Kim Mô chẳng mấy chốc Sẽ sức thế mà thôi Khư trừ sinh cảm thụ một thoáng khí thức của nó Đã đi đến trình độ có thể so với thần nhân cảnh Bản thân Tiểu Yến Yêu Cũng là có yêu lực Lại thêm thai ngắn nhiều năm như vậy Sau khi thể biến có thực lực thần nhân Cũng chẳng có gì lạ Đại khái là qua thêm nửa ngày Cán máu như là pha lê phá tối, hóa thành muôn vàng huyết phong, quét ngang bốn phương tấm hướng cuốn lên bụi mù, lá rụng, một cái đầu tam túc kiên ô, toàn thân thiêu đốt liệt diễm vỗ cánh mẹn thân. Thân của nó giống như là một con quạ mọc ra ba cái chân, hai cánh lộ ra cực lớn, trên người còn có từng cây lông vũ sức chúng khiến cho nó tựa như là trên người khoác hạ bào, trên đầu còn mọc ra hai cái cây lông màu đỏ tím, như là mũ tóc cực kỳ thần tứng. Nó phát ra tiếng Tê Minh Rất có lực xuyên thấu Quanh quẩn ở trong thiên địa Giống như là đang tuyên bố cho toàn bộ thiên địa rằng Mình đã sức thế rồi Khương trường sinh ngưng tụ ra thân hình Tiểu Nghiêu nhìn thấy hắn hừng phấn bay tái Bởi vì ở bên trong huyết phách này Có máu huyết của Khương trường sinh Cho nên hắn có thể cảm giác được mình và Tiểu Nghiêu Thành lập liên hệ nào đó Có thể chấp chững sinh tử của đối phương Chữ nhân ta thành công đại Đặc là cường đại đa đại chữ nhân Ta đã trở thành quyền điểu rồi sao hả Tiểu Nghiêu Hưng phấn hỏi, hai cánh vỗ mạnh, hỏa tinh phiêu vật. Khu trực sinh cười nói, Không phải, ngươi chính là Kim Ô, tam túc Kim Ô. Lấy cho mình một cái tên đi. Kim Ô, Kim Ô tên rất là hay. Ta giữ luôn nó đi. Giữa thiên địa, hẳn cũng chỉ có Kim Ô là ta đúng không hả? À, vậy cũng được. Khu trực sinh đáp. Sau đó lấy ra sân hải kinh, muốn thu Kim Ô vào bên trong sân hải kinh. Kim Ô đối với hắn nói gì nghe nãy toàn bộ quá trình hết sức thường lợi. Tiếp theo ngư cứ đỡ chỗ này tu hành đi. Khơ trợ sinh nói xong lời này liền đời đi. Kim ô vỗ cánh một cái. Tựa như là một cái mũi tên lửa tan biến ra chân trời. Tiểu Kim ô lúc này bắt đầu hứng thụ thể phách cùng với sự mạnh mẽ hoàn toàn mới của mình. Khí tức của nó hấp dẫn những sinh lên khác trong đầu giấy. Trước tiên chạy tới thì chính là thiên ô. Thiên ô khổng lồ bật nào dõi cho Kim ô vội vàng dừng lại. bất quá nó cũng không sợ. Nơi này chính là địa bàn của chủ nhân nó. Thiên Ngô nhìn về phía Kim Mô trong ánh mắt tràn đầy với kinh nghi. Mặc dù Kim Mô ở trước mặt của nó vô cùng nhỏ bé, nhưng nó cảm nhận được một tiêu khí thức làm cho nó kiên kỵ từ trên ngực của Kim Mô. Thậm chí là áp chế huyết mạch. Làm sao mà có thể? Thiên Ngô bị hù dọa, không thể tin được giấc quan của mình. Người ta là gì hả? Kim Mô! Ừ Kim Mô, quan hệ như thế nào với Thiên Ngô dứt tộc của ta? Ta, ta chính là tổ tâm của người ta. Kim Mô nhịn không được mắng một tiếng. Tính độ thờ phụng quyền điểu đều bị Thiên ô hãm hại, Kim mô cũng là như thế. Cho nên, nó nhìn thấy Thiên ô thì cực kỳ là khó chịu. Thiên Âu nghe xong ánh mắt ngẩn ngờ, sau đó hiện ra tức giận. Một giây sau, nó nghe được một cái thang âm, lúc này nó quay người đời đi, cắp tốc tan miếng. Kim mô kinh ngạc thầm nghĩ. ỉ, ta hiện tại lại hại như thế rồi sao? <cười> Trong lúc nhất thời, lòng tin của nó bắt đầu bành trứng. Tiểu Yến Yêu lột sát thành tam túc Kim Mô được cho là một cái việc vui, Khương Trường Sinh rất chờ mong nó trưởng thành. Chân đạp chân lông, vai phải của Kim Mô đang đứng, vai trái của Thiên Ngô ngắm lại đã cảm thấy thiệt là trang bức rồi, sùng sướng quá. Khương Trường Sinh nhét miệng lên một cái, nhưng hắn cũng không có đắm trìm ở bên trong nguyện tưởng. So với Kim Mô trưởng thành, việc cấp bách mấu chốt nhất là vẫn tăng lên thực lực của mình. Dù sao, hắn còn có địch nhân giả tưởng tồn tại. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Long mạch đại lục đã triệt để khôi phục bình tĩnh Việc thiết thụ thành công chống đỡ mặt đất Khí vận các triều đều xâm nhập vào bên trong lòng đất Nó cũng bắt đầu mượn khí vận tôi thể Nó phát hiện hấp thu khí vận tốt hơn trước kia Trong lòng của nó cũng minh ngộ Sợi dĩ hấp thu tốt hơn chính là bởi vì Nó có công với cái phiến đại địa này Thiên địa thì không có linh trí Nhưng lại có quy tắc Quy tắc thiên địa trợ cho nó mạnh lên Lý giải được điểm này Tâm thái của việc thiết thụ bắt đầu thay đổi Không còn là quá cụ hận nhân tộc, ngược lại là có tâm thái càng bao lơ hơn. Nguyên lai là nó không cần phải diệt thế, mà nó cứu vớt thiên hạ này cũng có thể để cho nó trở nên càng mạnh hơn. Trách không được có nhiều thị thú tồn tại còn rất là mạnh mẽ. Diệt thế thủ quyết định là mình cũng muốn thế biến về hướng thị thú. Một ngày này, Khương trự sinh một bên tu luyện một bên quan sát các cố nhân. Cố nhân đều trải qua rất tốt. Tư hải thánh niệm chuyển thế thành Trương Long bây giờ bắt đầu chuyển vận, đang nỗ lực luyện công ở một cái phương tông môn. Khương dự vong trần, lý công công, thanh khổ cũng đều trải qua không thể. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng về phía Lâm Hậu Thiên. Không nhìn thì không biết, xem xét có chút ngoài ý định. Lâm Hậu Thiên vậy mà ngồi tỉnh tạo luyện công ở bên trên một cái yêu thiêu vô cùng to lớn. Nhìn kỹ lại, tầng tiêu huyết khí tràn ra từ yêu thân, chui vào bên trong cơ thể của hắn. Đây chính là Một cái tôn yêu thánh khác sao Khương truyền sinh chú ý tới yêu thú này Cũng là thân thể tàn phế Nói liền cùng một chỗ Giống như đúc củ tiệt giao thánh trước kia Mà lại thấy mình thể của nó càng lớn hơn Có thể là một trong bảy đại yêu thánh rồi Khí vận của tiểu tử này Khương truyền sinh biết Tư chất của Lâm Hậu Thiên không phải tầm thường Nhưng không nghĩ tới Khí quyết mạnh mẽ như là yêu thánh Hắn đều có thể hấp thu Trước đó Lâm Hậu Thiên đạt được truyền thực của võ đế Hắn còn cảm thấy Lâm Hậu Thiên này có thể sẽ trở thành võ đế. Hiện tại xem ra, tên này hắn không phải là cái vị võ đế kế tiếp rồi, mà là ngoại tộc bên ngoài nhân tộc, yêu tộc, hắn sẽ đánh vỡ kết cục của cả hai tộc. Cứ theo cái đà này, Lâm Hạo Thiên không cần mấy năm là có thể đi đến các cả khu phảnh. Tốc độ đột phá có thể nói là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tận mắt nhìn thấy quỹ tích mà trưởng thành, Khứa Tử Sinh là cảm thấy quá là hợp lý. Huyết mạch tên này quả là mạnh mẽ trâu bò, cơ duyên cũng nhiều đến đáng sợ. Đơn giản liền là mấy cái thằng men của thiên mệnh rồi. Khương Trường Sinh không khỏi nhìn về phía của Mộ Linh Lạc. Mộ Linh Lạc ngậm lấy 50 vạn giá trị hàng hóa sức sinh, ở kiếp này xác thực cũng là thiên tài cỡ lớn, nhưng so với Lâm hậu Thiên, khoảng cách đã bắt đầu xuất hiện rồi. Trước kia Mộ Linh Lạc có thể áp chế Lâm Hạo Thiên, nói rõ tư chất của nàng không kém, chẳng qua là đằng sau nàng không có cơ duyên gì. Khương Trường Sinh đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Hắn lúc này yên lặng chúc phúc Một vạn giá trị hương quả cho một liên lạc Nhìn xem nàng có thể có kỳ ngộ lớn gì hay không Bên trong hương hỏa chúc phúc mẫu liên lạc là người duy nhất có hy vọng đuổi kịp lâm hậu thiên Khương trụ sinh rất là ôm chờ mong nói với nàng Chúc phúc xong Khương trụ sinh thu hồi tầm mắt Chiên tâm liện công Cũng không biết một vạn giá trị hương quả Khi nào phát huy hiệu quả đây Khương trụ sinh yên lặng suy nghĩ Mà ở một bên khác Trung bộ có đại cảnh Thiên Cương Châu Thiên Cương Vương Triều ngày xưa Bên trong một cái dãy núi Một đám nam nữ ăn mặc áo bào thống nhất Đang tu kiến một cái tòa đạo quan Chính là đệ tử của đạo tổ giáo Tệ duyên và phụng thiên thiên tử Lý nhai ngồi tỉnh tọa ở bên trong sườn núi Mặt hướng về phía mặt trời Cùng nhau vận công Khí vận quấn quanh quanh người của bộ hắn Ngưng thành thực chất Như là khí khói vận quanh cực kỳ là thần kỳ Lý nhai mở to mắt tháng tháng nói Đại huynh quả nhiên là đại tài Con đường này có thể thành rồi Thái Uyên không có mở mắt mình tự nói, "Lấy quân đại cũng rất tốt mà, nếu không phải người xuất hiện, con đường này ta ít nhất còn cần 10 năm mới có thể thành, chứ có thể nói chúng ta thành tổ lớn nhau a." Nghe vậy Lý Nhai lộ ra một cái nụ cười, hắn mở miệng hỏi, "Tại quân đại Quỳnh đại Thái như thế, không nguyện một mực hành đạo hạ sao? Hay là tới phụng của ta, ta nguyện cứu cấu thiên hạ để người trong thiên hạ góp lực lượng, giúp người phất dừng giáo pháp, chừng bá đạo tổ giáo?" Trước khi tới, Long Mạch Đại Lục, hắn cảm thấy đạo tổ chẳng qua là võ giả cực kỳ cường đại mà thôi, nhưng trên đường, hắn nhìn thấy từng cái đầu thiên hà hùng vĩ, còn tận mắt thấy cảnh tượng rung động như là đạo tổ nắm biển, một khắc kia trở đi, đạo tổ trong lòng của hắn đã trở thành tiên thần. Mặc dù không có thời gian, hắn cũng là chuẩn bị trở về thành lập tượng của đạo tổ, tiên thần còn sống, hả không công phụ sao? Hắn thậm chí là hiện hiển tưởng nếu toàn bộ phụng thiên đều là tín ngưỡng đạo tổ, có thể Đạo tổ cũng sẽ là bảo hộ cho Phụng Thiên hay là không Nếu như vậy Có lẽ còn có thể hóa giải khúc cảnh của Phụng Thiên Mà Đại Cảnh cũng sẽ trở thành đồng minh Tái chiến ba cái đại hoàng triều khác Chưa hẳn không thể thành công Nếu thành công Phụng Thiên cũng sẽ bay vọt Tại dân lắc đầu nói Dùng danh thiết tử phổ biến Bách tính Nào sẽ thợ Phụng chứ Sẽ chỉ mâu thẫn mà thôi Nhất là khi sinh hoạt Không như ý Mà vô luận là Đại Cảnh Hai Phụng Thiên Đều là muốn tranh chiến Không hợp với tư tưởng của ta. Ta chỉ cần dùng bản thân chứng minh cho thế nhân là đủ. Quá trình này sợ là cần thật lâu. Thậm chí có khả năng cả đời này ta đều không thể hoàn thành. Nhưng như vậy thì sao? Vậy thì cứ để cho cuộc đời của ta hóa thành truyền thừa. Để cho người đời sau tiếp tục cố gắng đi. lại của tệ dân để cho Lý Nha yên lặng. Tâm của hắn sinh ra sự kính trọng. Đây là hắn lần đầu tiên sinh ra kính ý một người như thế. Kính trọng không phải là vì vũ lực mà là ý chí của người đó. Tại viên lại nói: "Đốt rồi đừng có lại nói mấy cái này, chuyên tâm đi, võ đạo ngươi và ta sắp thành lập rồi." Lý Nhai gật đầu. Tháng 10, bầu trời đã cảnh bóng nhân dị biến cuồng mặt đất, mấy tím tràng này có bầu trời Phạm là người có võ công trác tiệt đều có thể cảm nhận được khí vận đại cảnh biến hóa. Khương Triệt và Trần Lễ đi ra ngự thư phòng. Trần Lễ cao mà nói. Đây là cái bướng cố gì khác biệt của võ giả độ phá Nga. Như khí vận đại cảnh phải mà tăng trưởng với tốc độ rất là cao. Khí vận tăng lên còn nhanh hơn khi sinh ra cả khu cảnh mang đến nữa. Khương Triệt thì có sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua. Hắn lúc này bình tĩnh cười nói. Xem ra đại cảnh của trầm lại xuất hiện thực tại kinh trái rồi. Tính xem từ đông tới đi Trần Lễ vận công, cẩn thận cảm ứng qua một hồi lâu. Hắn trả lời, Là Triên Cương Châu. Khương Triệt hiếp mắt nói, Ờ, chẳng lẽ là thầy thánh của đậu thủ giáo sao? Bạn ưu vậy trước đó thăm dò thầy thánh, Đang sáng tạo ra một cái loại vỏ đạo mới nào đó. Đây là tập võ chi đậu, Nếu thành công, Cụt xứng với thiên thượng như thế à? Để thần đi thăm dò. Trần Lễ chấp tay cấp tóc trời đi. Khương Triệt nhìn mấy tím đầy trời, Trên mặt đầy vẻ tư cười tựa hồ là nghĩ tới một cái chuyện tốt gì đó. 59 tuổi, bên trên mái tóc mai của hắn đã bắt đầu nhiễm trắng, nhiều hơn một cái phần tăng thương. Sau đó một tháng, tin tức giáo chủ của đạo tổ giáo Tề Thánh khai sáng ra võ đạo mới trên khắp thiên hạ. Hắn sưng, văn võ chi đạo, dùng là ngâm tụng thi từ ca phú dẫn ra võ đạo lên khí tiến hành chiến đấu. Hắn đặc biệt khiêu chiến một cái phương tông môn cường đại ở thì Cương Châu. Khiêu chiến môn chủ Kim Thân Cảnh, Hắn dùng công lực thần nhân cảnh chiến thắng Kiêm thần cảnh, một trận chiến thần danh. Văn Võ chi đạo truyền khắp Võ Lâm Đại cảnh, mà lại về sau, Thiên tử chiếu cấu Thiên hạ, tuyên bố dấu chủ đạo tụ dấu tiền duyên, một mình sáng tạo ra một phương võ đạo, công lưu truyền thiên thu, đặc biệt phong thành Văn Võ chi thánh, nhận được kim bài miễn tử. Chiếu này vừa ra, Thiên hạ xôn xao. Đây là cái vị thánh nhân đầu tiên của Đại cảnh được thương thử công nhận. Trong tuần tháng 12, Khương Triệt đến đây bắt phỏng Khư Thần Sinh, hắn cảm khái tự viên lời hại. Hắn sáng tạo ra phong võ chi đạo quả là có tác dụng rồi, chỉ cần một cái loại cảm xúc nào đó đủ lớn thì có thể dẫn ra võ đạo linh khí để mà chiến đấu. Nếu có phương pháp này là dùng trên chiến trường, khó có lựa mà có thể làm cho rất nhiều binh sĩ võ công thấp bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ là đáng sợ. Ngực khí của Khương Triệt khó nén được mà kích động. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Khư Trường Sinh lại tràn ngập sùng bái. Hắn biết được lai lịch của đại thánh Tề Thánh chính là Bị đạo tổ dời núi mà tinh phục Nếu không phải có đạo tổ nó không chừng hắn đã trở về đại tề Sáng lập văn võ chi đạo tại đại tề rồi Cái văn võ chi đạo này vừa ra Người đọc sách cũng có thể có sức chiến đấu à Ít nhất không cần chuyên môn Bỏ một chút thời gian đi tập võ nữa Đọc sách, đọc lên phủ lực mạnh mẽ Đây tuyệt đối là chuyện trước đó Không người đọc giống nghĩ tới à? Khương Triệt Tán Dương Tệ Thánh có thừa Về tình địch nghe xong Mà đều muốn đi khiêu chiến Tề Thánh Ôi, đồ, đồ, đồ. Văn võ chi đạo tiên là mạnh Nhưng các người trên lệch quá xa Cũng đừng có đánh chết người tha chớ Khương triệt vô vàng ngăn lại nói Rất là rõ ràng thể Thánh đã trở thành bảo bối trong lòng của hắn rồi Diệp tâm địch tức giận nói Nhìn xem người như thế kìa Ta như thế nào lỗ mãn như vậy hả Trong lòng của hắn có chút chua chua Năm đó cảnh thiên tông đối với hắn Cũng là coi trọng như thế Khương triệt cảm khai nói Cầu trị không nổi Thầy Thánh sát trực là khối lượng là trước kia nghĩ không ra, còn có phương pháp tập võ cái loại này à? Khương Trường Sinh mở to mắt nói, nói theo một cái loại nghĩa nào đó, đây cũng không phải là võ đạo, chẳng qua là một phương pháp lợi dụng linh khí cùng lộn với võ đạo mà thôi. Trong lòng của hắn vui mừng, rất là hài lòng về Tệ Thánh, không nghĩ tới cái loại võ đạo này, thật đúng là có thể sáng tạo ra. Võ công nếu như không phải là địa nhất, cường giả cuối cùng cũng sẽ bị tồn tại mạnh hơn thay thế, nhưng chỉ cần văn võ chi đạo vẫn còn, Tệ Thánh có thể ghi tên sự g để cho vô số người hậu thế kinh ngỡ. Bất quá chung quy là căn cứ vào cơ sở võ đạo linh khí, không tính là đánh võ, quy tắc thế giới võ đạo này, chỉ cần là võ đạo khí, vô luận là lợi dụng như thế nào, luyện như thế nào, đều không thể đi đến trình độ tu tiên được. Tu tiên giả hấp thu chính là bản nguyên linh khí của thiên địa, tương đương với con người và tự nhiên hợp nhất, mà cái điểm này bị quy tắc thế giới võ đạo này hạn chế không thể vượt qua được. Nói theo một cái lỗi nghĩa nào đó, Võ đạo linh khí, cũng là ô dục của thiên địa, nó tồn tại đến thiên địa vạn vật, không thể là thay thế cái phương thiên địa này. Bạch Kỳ lúc này cười hăng hăng nói, Chủ nhân à, ngày khi nào sáng lập tiên đạo đây? tiên đạo, mọi người dồn dập nhìn về phía của Khương Trường Sinh, ngay cả là ánh mắt của cơ võ quân, cũng là có vẻ nóng bỏng. Tại Thánh Triều, cơ võ quân gặp qua rất nhiều tiền học, nhưng chưa từng thấy qua tiên thực giống như là đạo tổ thị trưởng. Rãi đầu thành vinh Nắm biển khởi tử hồi sinh Hỏa lòng Đây tuyệt đối là thiên thực Khương trời sinh nói Đợi khi mấy người các ngươi đi đến Phật cuối của võ đậu đi rồi lại nói Ngay cả ta cũng đang vì một mục tiêu mà cố gắng nỗ lực đây Hắn không thể khai sáng ra tiên đậu Cho nên dứt khoắn Chuyển đi lực chú ý rồi Hắn chỉ cần nói rõ lý do cho người bên cạnh Còn về phần người khắp thiên hạ sao Tìm tiện bọn hắn cứ nghĩ như thế nào thì nghĩ Coi hắn Hành tiên thần cũng là chuyện tốt cung cấp giá trị hơn quả liên tục không ngực cho hắn là được. Mọi người thất vọng một hồi nhưng cũng không có nhục chí. Đúng vậy à? Ngay cả Võ Đạo cũng không có đi đến phần cuối, dựa vào cái gì bước chân vào tiên đạo đây? Theo bọn hắn nghĩ, Khương Trường Sinh có khả năng đã vượt qua phần cuối của Võ Đạo rồi. Người biết được số tuổi chân thật của Khương Trường Sinh chỉ có Khương Triệt, Khương Tiễn, những người khác là sau khi Khương Trường Sinh cường đại lên mới là gặp hắn. Tôi vừa mới bắt đầu Hình ảnh của hắn ở trong lòng của mọi người chính là vô địch Cho nên bọn hắn mới nghĩ là Khương Trường Sinh đã không còn bên trong phạm vi của võ đạo nữa Trong những năm qua ngoại trừ là tính tọ Bọn hắn cũng không có thấy Khương Trường Sinh tu hành võ học gì Điểm này để cho suy đón của bọn hắn càng thêm chắc chắn Khương Triệt lại đợi chốc chốc lát Sau đó cao hứng lắm rồi đi Sau này hắn sẽ chuẩn bị dụng sức của mình để phổ biến văn võ chi đạo Thời gian tiếp tục trôi qua Thái Hòa năm thứ 6 đầu tháng 3 Lý nhai đến đây bái phỏng dâng lên khí vận võ đạo mà mình đã sáng lập ra. Trước khi chia tay, hắn còn nói muốn về Phụng Thiên lập đạo quan cho Khương Trường Sinh trong lời nói tràn để ý lấy lòng. Khương Trường Sinh cũng không có làm khó hắn. Hắn có thể thực hiện ước định của mình dâng lên võ đạo mà mình sáng lập, đã được Khương Trường Sinh tán thành rồi. Mặc dù để cho hắn chạy đi, có thể là sẽ mang đến tay họa cho đại cảnh sau này, nhưng hắn đáng giá để mà sống sót. Có lẽ là hắn cũng có thể là mang đến quan hệ tốt hơn cho đại cảnh và các Phụng Thiên. Thiên hạ còn lớn hơn, rộng hơn Bên trên con đường thống nhất thiên hạ này Đại cảnh cùng với phụng thiên Cũng có thể là dắt tay tiến lên Không nhất định cần phải là đánh nhau tới chết sống Bên trong quá trình cùng một chỗ chinh chiến Chỉ cần kéo ra phản cách là đủ Một phương khác có lẽ cũng sẽ cúi đầu Dĩ nhiên cũng có khả năng là sẽ tính toán lẫn nhau Bất kỳ khả năng gì Đều tồn tại cả Đây chính là chinh chiến mà Khương trượt sinh dưới ra cái lưng mệt mỏi đứng dậy Nhảy đến phía trên nhánh cây của địa linh thủ Dịp tầm địch Khương Tiễn kiếm thần của Võ Quân Đang tại nghiên cứu Khí vận chi đạo của Lý Nhai Bọn hắn đặc biệt riêng phần mình sao chép một phần Mà nguyên bản thì đã đưa cho Khương triệt rồi Ánh mắt của Khương trượt sinh lúc này Nhìn về phía phương xa Lâm Hậu Thiên còn đang hấp thu Khí huyết của yêu thánh không có một cái đầu yêu quái nào Dám tới gần cái vùng biển chỗ yêu thánh này cả Cũng là tiện nghi cho Lâm Hậu Thiên Khương trượt sinh lại tiếp tục xem Nhìn về phía của mụ linh lạc Hắn nhú mài nh Mộ gia lúc này đi vào một cái mảnh quần đảo cổ lẫu mà hoang vu. Trên từng cái hải đảo đều có đường nét trành trì nhân tộc, nhưng không có tôn tích của võ giả. Đội tàu của mộ gia cũng là đánh bậy đánh bạ tới được chỗ này. Trước đó đi 3 tháng suy qua sương mù, kém chút là bị mất phương hứng. Trên cái mảnh quần đảo này, bọn hắn phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với bí tịch võ học, thậm chí còn có thần binh lệ khí. toàn bộ mộ gia đều là sôi trào. Số lượng lớn hồng gỗ bị bọn hắn đến trên thiền mẫu lên lạc bị một ngộn núi cao hấp dẫn nàng được mẫu h hình cương đồng hành đưa vỏ giữa sừng núi phát hiện ra một cái sơn động các nàng lúc này phát hiện ra một cái bia đá thần bí trong động mẫu huyền cương nhìn một lúc lâu mới nhận ra chữ phía trình tù thiên bia khi mẫu lên lạc sợ lên tù thiên bia tù thiên bia vỡ vụng vậy mà tốt ra một cái và sáng chu vào trong y tâm của nà sau khi tù thiên bia vở vụng xuất hiện một cái thanh kim đá Thanh kiếm này vừa vặn lại rơi vào trong lòng bàn tay của mộ liên lạc. Mộ huyền cương sợ hãi quý dụm, sợ tôn nữ xảy ra chuyện, cũng mai Khương Trường Sinh kịp thời lên tiếng. Chứ có hẳn, nàng đang tiếp nhận thiền thừa. Tiếng lại truyền ra từ bên trong Kim Lân Ngọc Diệp trên người của mộ liên lạc. Mộ huyền cương đã thật lâu, không có nghe được cái thanh âm này, nhưng vừa nghe đã nhận ra, kích động lên, bờ hoàng quỳ xuống để mà lễ bái tiếng thật. Khương Trường Sinh có thể nghe được tiếng lòng của mộ Lạc Thần niệm bên trên Kim Lan Ngọc Diệp cũng có thể cảm giác được ở bên trong tù tiên bia vừa rồi cũng không có linh trí gì khác. Mộ huyền cương khẩn trường hỏi Xin hỏi trên thần là truyền trời gì vậy? Giọng nói của Khương trường sinh vang lên lần nữa Người tốt nhất được có biết được để tránh rước lấy phiền tối nha. Mộ huyền cương nghe xong bộ bằng im miệng, hắn đứng dậy đi ra cửa hàng chờ đợi. Khương trường sinh thì thi triển báo mộng chi thật tiến vào bên trong mộng của bộ liên lạc. Một linh lạc cũng không phải là đang nằm mơ Nhưng trạng thái bây giờ Cùng một dạng như nằm mộng vậy Cho nên cũng có thể dùng báo mộng chi thuật Khương trụ sinh đi vào phía trên Một cái mảnh mặt đất màu đỏ Mặt đất hoang vu các vàng bay đầy trời Một linh lạc ngơ ngát đứng trên mặt đất Khương trụ sinh xuất hiện ở sau lưng của nàng Theo ánh mắt của nàng nhìn lại Phần cuối thiên địa vô cùng tối tâm Có một cái tấm bia đá như là một cái cây cột Chống trời đang đứng thẳng Không biết là nó cao bao nhiêu "Đây rốt cuộc là địa phương nào?" Mẫu Lệ Lạc tự mình lẩm bẩm, trong lời nói tràn ngập lo lắng. Khương Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai của nàng, giỏi cho nàng yên dựng. Quay đầu nhìn thấy Khương Trường Sinh, nàng cũng không có thư giãn. "Ngươi là ai vậy hả?" Mẫu Lệ Lạc trầm giọng nói, đôi mi thanh tú nheo chặt. Khương Trường Sinh cười nói, Ngay cả ta đều quên rồi, yên tâm đi, ta bóng mộng đến. Ta đến mời bạn ngươi đặt được tiền thừa này mà thôi." Nghe vậy, Mẫu Lệ Lạc nửa tin nửa ngờ. Khương trường sinh cũng là hài lòng về cái thái độ này của đàn, nói Cùng đi chứ hả? Nếu ngươi không yên lòng, chúng ta có khả năng giữ một cái khoảng cách trường thời trong này thiết lập một cái đoạn trí nhớ Hắn sẽ đối thoại với ngươi, nhưng hắn không nhìn thấy ta đâu Ngươi cũng không cần quá là hắn sợ hắn Hắn chẳng qua chỉ là một cái trí nhớ tàn ảnh Vô lận là ngươi dùng cái loại phương thức nào hỏi thăm hắn, tiếp xúc hắn Hắn đều sử dụng trả lời cố định để mà đáp lại ngươi thôi Mới vừa gia nhập vào bên trong mộng cảnh, Trường Sinh dùng thần niệm quét qua, đã mò thấy đối phương rồi. Mộ Lạc Lạc mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn lựa chọn gật đầu, nàng ra ngoài, hai người cùng nhau hướng đến bia đá ở phương xa. Mộ Lạc Lạc nhìn không được hỏi: "Trường Sinh ca ca, nếu như thật là ngươi, chẳng lẽ này là ngươi an cho ta?" Nàng cảm thấy không có khả năng trùng hợp như vậy. Dĩ vãng thì nàng cũng đã gặp qua mối nguy cơ duyên, nhưng Khương Trường Sinh cũng không có hiện thân. Lần này đặc thù Ý thức tiến vào bên trong trí nhớ chuyện thừa Cũng không nên là trùng hợp như vậy à Khương trời sinh lúc này nói Có phải hay không không quan trọng Thật tốt nắm bắt cơ hội đi Cơ duyên này không đơn giản à xác thật là không đơn giản Mặc dù chỉ là một cái đoạn trí nhớ tàn ảnh Nhưng cũng không được coi thường Chủ nhân của tù thiên bia này rất là cần đại Rất có thể là mạnh hơn hết thể bỏ giở đường thời Tù thiên bia ở phương xa Nó ít cũng cao đến 5 trượng Cực kỳ là khoa trương Cái này khiến cho Khương Trường Sinh nghĩ đến hoang đạo thần nguyên công của dịp tầm địch. Dịp tầm địch cũng có thể dùng chân khí ngân tụ thành một cái tấm bia đá. Chẳng qua là hai cái khối bia đá này cũng không có giống nhau. Mộ liên lạc một bên tiếng lên, một bên nói chuyện phím cùng với Khương Trường Sinh. cho chuyện một chút, nàng đã biết được đây chính là trường sinh ca ca của nàng, cũng không phải là hiện tượng. Khí chất, ngữ khí của Khương Trường Sinh rất là khó bắt trước. Cái loại trạng thái cao thăm mặt trất không có gì không biết. Không có gì không hiểu Rất rõ ràng chính là trường sinh ca ca của nàng Mặc dù biết được điểm này Nàng cũng không có tới gần khư trường sinh Cẩn thận một chút tâm loại là chuyện tốt Hai người còn chưa đi đến trước tù thiên bia Thì lúc này thiên địa đã rung mạnh Mặt đất xuất hiện từ cái đầu vết nước kinh dị Đáng sợ cấp tốc mở rộng thành hiểm núi Một linh lạc cả kinh bay tới trên bầu trời Khư trường sinh thì lại rất là bình tĩnh Đứng ở chỗ cũ Dưới chân không còn gì Thì vẫn là không có bị rớt xuống Gặp hắn không sao, mộ lên lạc quay đầu nhìn lại, con mắt của nàng trường lớn mặc lộ ra vẻ kinh ngạc. Tù tiên bia, vậy mà biến thành một cái thanh kiếm đá vô cùng to lớn, đứng ở Phật cuối của thiên địa. Phía trên kiếm khách có một cái đạo thân ảnh dựa lưng vào chú kiếm, ở bên trên kiếm đá như là bụi trần nhỏ bé. Nhưng khí thế của hắn cực kỳ cường đại, hấp dẫn ánh mắt của mộ linh lạc trước tiên hóa chặt hắn. Hậu bối, người có nhận bước kiếm này hay không? Một tiếng nói đạm mặt, lên Đinh tay giấc ốc Mộ liên lạc dấu mày Nàng tự nhiên chưa thấy qua Nhưng nàng lại sợ là nói nhầm Vừa rồi Trường sinh ca ca nói là Mộ liên lạc ánh mắt lấp lánh Nàng mở lời Ngươi là ai hả Tên của ta không quan trọng Nhưng võ đạo của ta Không nên bị mai một à. Nghe nói như thế Mộ liên lạc không khỏi nhìn về phía khương trời sinh Ánh mắt có chút hoài nghi Khương trời sinh cười nói à, Lời ngươi nói không có liên hệ gì với tình cảnh này đâu Cứ nói cái gì thì nói đi. Mộ lê lạc lần nữa nhìn về phía kiếm đa tàu lẫn nói. Ngươi vẫn là mai một luôn đi. <cười> Mặt đất mang hoang, ngu chủ chìm nổi. Hậu bối, thời kỳ của ngươi có võ đế tồn tại hay là không? Mộ lê lạc như mày nói. Có thể nhanh lên một chút hay không hả? Đừng có nói thào lao nữa. Võ đế là cái gì? Võ đế chính là cảnh giới võ đạo chí cao. Đó chính là vũ lực mạnh mẽ nhất, để thống nhất nhất độc. Là lực lượng quy tắc có thể lai động trời và đất. Trường sinh ca ca nè. Hắn thật đã cố định phương thức nói chuyện rồi. Thật là có ý tư á. Rất tốt. Ta xem ngươi đã có giác ngộ tiếp nhận truyền thừa. Hậu bối nè. Rút được thanh kiếm này ra. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Ngươi sẽ thu hoạch được tiền thừa của bản tỏa. Trường sinh ca ca nè. Hắn so với ngươi. Ai mạnh hơn vậy Đối mặt với sự tò mò của mụ linh lạc. Khương trường sinh cười không nói gì. Tiếng nói thần bí kia, Cũng không có vang lên nữa Một linh lạc lúc này bay lên bay lên bay tới vùng trời của thanh kiếm đá tàu lẫn Khương trường sinh theo sát phía sau Bọn hắn đã nhìn thấy người kia Cái người này tóc tay bù xù Người khoác gia thú chế thành áo bào Mặc mũi tràn đầy tan thương Hai mắt nhắm nghiền Có một cái đầu vết sẹo thật dài Hoành xuyên vào mí mắt Giữa miếng mắt hạm sâu Hai tay của hắn khoanh tại trước ngực Tóc trắng phất phới toàn thân tặng ra khí thức cổ lão Không sai Người này vậy mà thẳng mát ra khí tức cụ lão Cái lợi khí tức này cũng không phải là giờ nuôi đơn thường Mà là vừa nhìn thấy người này Đã có thể cảm nhận được Hắn tới từ một cái thời đại thượng cũ Rất là xa xưa nào đó Trải qua tế nguyệt tội luyện Một liên lạc thu hồi tầm mắt Nàng bay tới bên cạnh cái vỏ kiếm Chỉ là vỏ kiếm đã như một cái tòa núi cao Hai tay của nàng đè chặt Dùng hết toàn lực Căn bản là rút không ra Nàng thử mấy lần Làm sao cũng đều không được Khương trực sinh nói, rút kiếm cũng không phải là cứng rắn mà rút, đừng quên, nơi này cũng không phải là hiện thực à. Một nơi lạc nghe xong, minh ngộ, nàng bay tới bên cạnh của Khương trực sinh, một lần nữa nhìn về phía kiếm đá to lớn, ánh mắt trở nên kiên định. Trong lòng của nàng hiện ra một cái cổ tính niệm kiên quyết, cái kia chính là nhất định phải rút được cái thanh kiếm này ra. Bản thân của nàng là thiên tài, từ nhỏ đến lớn cơ hội chưa bao giờ gặp qua ngăn cản. Ở sâu trong lòng của nàng rất là tự phụ. Cho nên cái cổ tín niệm này cực kỳ là mạnh mẽ. Cơ hồ mới vừa xuất hiện, kiếm đá to lớn đã bắt đầu rung động. Bụi đất tung bay, mặt đất chấn động. Thân ảnh đứng thẳng phía trên kiếm cách, rủ hai tay xuống dưới, quay người nhìn về phía của mộ lê lạc nói. Tốt rồi! <cười> Không nghĩ tới dạng thế về sau, còn có người có tín niệm như thế. Hậu bối nè, người có tư kết đạt được truyền thường của ta. Nhớ kỹ tên ta đó chính là Tù Thiên Võ Đế Kiếm này tên là Tù Thiên Kiếm Nó có thể giúp ngươi tung hoành Thiên nội thiên ngoại Vĩnh viễn không được dứt bỏ nó nghe chưa Tiếng nói thần bí lần nữa văn lên Ngữ khí tan thương Lại lộ ra hào hùng trục thiên Thiên địa theo đó mà phá tối Báo mộng chi thật của khư trừ sinh Cũng là bị đánh gậy Một linh lạc mở to mắt Hai mắt bắn ra tươi sáng màu đỏ Tù thiên kiếm trong tay của nàng lại bắn ra khí vận bàn bạc, hấp dẫn vỏ đạo linh khí tràn vào trong cơ thể của nàng. Bên trong, hai con người của nàng bắt đầu hiện ra, từng cái đạo thân ảnh đang tập vỏ, chiêu thức khác biệt, tốc độ cao, lập lĩnh hoang đổi. Khương Trường Sinh ngồi ở bên trên địa linh thủ phía xa, âm thầm, để mà diễn toán Ta muốn biết tụ thiên vỏ đế kia còn sống là mạnh bao nhiêu? Hệ thống, tạm thời không thể diễn tóng, không ở bên trong phạm vi dò xét của hệ thống. Chẳng qua là không tính được, nhưng sắc thật là có tồn tại à. Khương Trường Sinh hoài nghi là thi thể của tù thiên võ đế vẫn còn. Thi thể võ đế là bất diệt mà. Không giống với truyền thừa của Lâm Hậu Thiên trước đó gặp phải, truyền thừa kia chỉ có công pháp, cũng không có thần binh. Thần niệm minh trên Kim Lân Ngọc Diệp có thể cảm nhận được công lực của mụ linh lạc đang tăng vọt. Đây mới là tiếp nhận truyền thừa chân chính. Không chỉ để chí bảo lại cho người còn giúp đỡ người đó thê biến. Khương Trường Sinh rơi xuống mặt đất mở miền hỏi. Cô cô nương nè, ngươi có từng nghe nói Tu Thiên Võ Đế hay không? Nghe vậy, ánh mắt của Cơ Võ Quân rời khỏi trang giấy trong tay, nàng nhìn về phía Khương Độc Sinh nói: "Bên trong cổ hiến của Thánh Triều có ghi chép hơn 10 vị Võ Đế thời đại khác nhau, dĩ nhiên, đây cũng không phải là toàn bộ, chẳng qua là kiến thức Thánh Triều hiểu rõ. Tu Thiên Võ Đế là Võ Đế cực kỳ cổ lão, sự tích của ngài ấy cũng lưu truyền rộng đại tới nhân tộc, bất quá thế nhân không biết tinh thần của ngài ấy là gì, cứ nghĩ ngài là thiên thần khai thiên." Truyền thiết nói thiên địa ban đầu tối tâm đến cực điểm. Có một thần một kiếm khai thiên mang đến hào quang cho thế giới. hai tiên chi thần chính là tù thiên võ đế này. Ngày ấy sau khi võ đào đại thành nhất kiếm trảm thiên chém giết yêu thánh mạnh mẽ che đại hậu nhật mang đến hào quang cho nhân gian. Truyền thuyết này cũng là hấp dẫn chú ý của những người khác. Câu võ quân lại nói tiếp. Truyền thuyết thiên thần ở trên đời phần đớn đều là cách làm của võ giả cổ lão chẳng qua bị người đời đại Dĩ kh Cũng có cái thiên thần chân chính tồn tại, chính là ngài đó. Ánh mắt của nàng nhìn về phía của Khương Trường Sinh tràn ngập cuồng nhiệt. Nàng rất muốn biết về thế giới tiên thần, nhưng trước đó Bạch Nguy cũng đã hỏi qua, Khương Trường Sinh không có trả lời, cho nên để cho nàng cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Tâm Địch tò mò hỏi: "Đầu tiên võ đế này mạnh bao nhiêu? Bên trong các thời đại đế thì có thể là xếp hạng thứ mấy vậy ạ?" Cơ Quân lắc đầu nói: "Không rõ ràng." hất nhất là 5 vị đế đầu tiên đi, dù sao nhất kiếm khai thiên là chuyện mà rất nhiều võ đế cũng không có làm được." Khương Trường Sinh suy nghĩ, bất bại lân hội kinh của Lâm hậu Thiên, hắn lại hỏi, "Có cái vị võ đế nào dùng bất bại hoặc là lưng hội để làm tên hay không hả?" Cơ Võ Quân lúc này là gật đầu kể ra, Xác thật là có một cái vị võ đế, đó là một cái vị ở vạn năm trước, hắn quét ngang thiên hạ, Cử thứ vô địch, ngay cả võ đế cùng thời đại khác đều là không phải đối thủ của hắn ta, chiến tích nổi danh nhất" Của hắn chính là phục sinh một cái vị thượng cổ võ đế Lại hạ gục đối phương Sức chiến đấu của người này đã đi đến mức độ là đang phong tạo cực Nàng dừng một chút rồi lại tiếp tục giải thích Cái vị võ đế này bất diệt thi thể và truyền thừa của hắn ta rảy khắp thiên hạ Thánh triều cũng không cách nào thu thập được toàn bộ Nàng lúc này mới tò bò hỏi Khương Trường Sinh Là hắn có thu được truyền thừa của bọn hắn hay không Khương Trường Sinh lúc này cười nói À chẳng qua là hỏi một chút thôi Mỗi người nghe vậy đều là không tin, nhưng cũng không dám nghi vấn. Diệp tâm địch liền vô vàng hỏi, có vỗ đế nào tên là Hoang Đậu Thần Nguyên hay là không vậy? Cơ vỗ quân lắc đầu, Diệp tâm địch chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy có đại kim cương thần thể hay không? Cơ vỗ quân lại nói, đại kim cương thần thể từng sinh ra trong đánh triều, các người liền hẳn là cái vị thần thể kia sáng tạo, mặc dù mạnh mẽ, nhưng không thể so sánh cùng đại kim cương thần thể chân chính. Nhưng đại kim cương thần thể Cũng không cách nào đi đến độ cao của võ đế đâu Võ đế cũng không chỉ là cảnh giới Cũng là phong hào vô địch Cho nên võ đế từng thời kỳ Mạnh yếu không có giống nhau Thiên hạ hôm nay ta cảm thấy Chỉ có đạo tổ có tư cách để xưng võ đế thôi hả Diệp tâm địch thầm mắng Thật là biết tận dụng thời cơ Vốn mong ngợ mà Người đã vuốt xong đã làm sao bây giờ Khương trường sinh mở ra chủ đề võ đế Dẫn tới đình viện náo nhiệt Mọi người mồm năm miệng 10 Hỏi thăm truyền thuyết võ đế Cơ võ quân và mọi người đã quen thuộc, không có bất kỳ giá đỡ gì. Nói hết những truyền thiết về võ đế mà mình biết được cho tất cả mọi người nghe. Mỗi một cái vị võ đế đều tung hoành một thời đại, chuyện sư của bọn hắn mặc dù hết sức là giãn lược, cũng có thể làm cho người ta tràn ngập huyến tửng. Khu trụ sinh biết được tù thiên võ đế cực kỳ cường đại, hắn yên tâm rồi, trăm quản giá trị hương quả tiêu không có lỗ mà. Về phần của cơ võ quân, nàng vừa nói, một bên khác lại tràn ngập thò mò. Đầu tổ không có khả năng vô duyên vô cớ lại hỏi thăm Tụ Đế, sẽ vậy hỏi thăm, tất nhiên là đạt được đồ vật có liên quan. Trong khoảng thời gian này, đầu tổ rõ ràng mục mục đợi tại dưới tầng cây, là như thế nào đạt được truyền thừa của Tụ Thiên Đế đây? Không cách nào tưởng tượng à, cái này là thủ đoạn của tiên nhân rồi. Một tháng sau, đêm khuya, Khương Trường Sinh lại báo mộng cho mẫu mộ liên lạc, mộng cảnh là một cái chước thiền lớn của mẫu gia, trừ bọn họ không có người thứ ba tồn tại. Nhìn thấy sinh, mối liên lạc rất là cao hứng. Tay nàng cầm tù thiên kiếm, hưng phấn kể rõ thu hoạch tiền thừa mang tới. Công lực của nàng đã là tăng lên mấy lần, còn lĩnh ngộ được một cái loại chứng ý, đó chính là tù thiên chứng ý, có thể làm cho nàng quên mình đồng nhập vào chiến đấu cho đến khi chiến thắng kẻ địch tru diệt kẻ địch. Cái loại trạng thái này không chỉ là chuyên tâm, còn có thể làm cho nàng thao túng phò đạo linh khí cần thêm như ý. Cơ thượng sinh nghe xong bắt đầu lượn mạn với nàng. Muốn nhìn xem cái loại chiến ý này rút cuộc là mạnh tức cỡ nào Mẫu lạc bây giờ Vẫn là kim thân cảnh Nhưng trước khi thu hoạch được điện thừa Nàng đã có khả năng chống lại cả khuôn cảnh Cũng không biết bây giờ đã mạnh tới bao nhiêu chiến đó bắt đầu Hai người bay tới trên trời Mẫu linh lạc thi triển ra Của thần đấu chiến công khí thế tăng vọt Nàng tiến vào tù thiên chiến ý Khí thế vậy mà lần nữa tăng vọt Cái phần khí thế này Đã là không kém hơn thiên địa kiếm ý lúc trước Kiếm thần kêu chiến Khương trực sinh là bao nhiêu Nói cách khác Kim thân cảnh mộ linh lạc đã có thực lực Có thể vô địch tung hoành cả cả khuôn cảnh rồi Mộ linh lạc rút kiếm đánh tới Thi triển thái thành kiếm thần Cũng là do Khương trực sinh truyền lại Khương trực sinh dùng quyền cước chống lại Đại chiến kinh thiên động địa Để cho Hải Dương nhất lên kinh đào Hải Lãng Trải qua nửa canh giờ Mộ linh lạc mới dừng lại Nàng rời khỏi trạng thái tù thiên chứng ý Cả người vô cùng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi Khương Trường Sinh tan tháng Chiến ý thật là bá đậu, khổ lường Dù cho đối mặt với Nhất Động Thiên Cũng có sức đánh một trận à Có lẽ là sẽ đánh không lại Nhất Động Thiên Nhưng Nhất Động Thiên Cũng rất khó miễu sát mộ liên lạc Giữa trạng thái ra hết ác chủ bài Cái này Mộ liên lạc xem như đuổi kịp Lâm Hậu Thiên Không có bị Lâm Hậu Thiên hất ra Khương Trường Sinh vốn là muốn công pháp truyền thờ của Tù Thiên Võ Đế Cầm lấy đi truyền lại cho Lâm Hậu Thiên Dù sao truyền thờ công pháp mà Lâm Hậu Thiên Tiếp nhận được cũng đã truyền cho mẫu liên lạc rồi Mặc dù làm vậy thì công pháp của hai người sẽ là giống nhau Mẫu liên lạc vẫn có thể dựa vào chứng ý Cũng có thể phân ra cao thấp Cùng với lâm hậu thiên huyết mạnh đặc thù Nhưng không nghĩ tới Cái tù thiên truyền thừa này căn bản không có công pháp gì cả Mà tù thiên chứng ý cũng không cách nào truyền thừa Trường sinh ca ca Thế nào Có thể so với lâm hậu thiên chưa hả Thiên tài ở kim thân cảnh Có người nào có thể mạnh hơn tay không Mậu Linh Lạc lúc này, thở hổng hảnh nói, nàng so, so mồ hôi trên trắng, đầy mắt chờ hông. Khương trực sinh lại nói, cùng với Lâm Hậu Thiên so, khỏi nói à, nhưng ở đại cảnh này, không có người nào có thể so với người đâu. Dương Chu cũng không thể so. Dương Chu, tuy là thiên tư số 1 của Long Mạch Đại Lục, nhưng chỉ là tư chất thiên hạ địa nhất năm đó, mà cực hạn là ở Long Mạch Đại Lục, mà Lâm Hậu Thiên, Mậu Linh Lạc, lại có thể là thiên kiêu cạnh tranh của cả nhân tộc. Lại thêm cơ duyên của bọn hắn Không có khả năng yếu hơn dương chù Nghe vậy mẫu linh lạc không có cao hứng Ngược lại nhút chặt đôi mi thanh tú Khương trời sinh lúc này trấn an Lâm Hậu Thiên dù sao Cũng là một mình sông sáu mà Những mối nguy mà đối mặt khác biệt với ngươi Ngươi có cả gia tộc làm bạn Nếu hắn còn không thể vượt qua ngươi Ngược lại lộ ra hắn cực khổ là không có ý nghĩa gì Ngươi chỉ cần tận lực liên công là được con được tập võ còn dài đằng đẵng Cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng n Bao nhiêu thiên kiêu có tiên tư mạnh hơn cả ta, bọn hắn đều chết cả rồi, mà ta vẫn còn sống sót đây. Nhìn một việc thì không thể chỉ nhìn tình cảnh trước mắt và phán đốn ra được đâu. Hắn nói lời này đơn giản là nói tào lao ba sau nhưng hết sức phù hợp với một cái vị cường giáo vô địch trải qua như hắn. Mỗi liên lạc cảm thấy rất là có đạo lý, gật đầu nói. Trường sinh ca ca nói đúng lắm, mặc dù tạm thời ta không có nhanh bằng hắn, nhưng ít ra ta đi con đường ổn định hơn. Ít đi rất nhiều nguy cơ sinh tử. Nàng lúc này không suy nghĩ nhiều nữa, bắt đầu lĩnh giáo Khương Trường Sinh về kiếm pháp. Ban đầu kiếm pháp chẳng qua là một trong những võ học của nàng, cũng không có chuyên môn luyện tập. Nhưng bây giờ thu hoạch được tù thiên chi kiếm rồi, nàng cảm giác mình có khả năng trở thịt kiếm khách. Khương Trường Sinh cũng nghĩ như vậy. Tù thiên chiến ý có thể điều động võ đạo linh khí cho mình chiến. Điểm này rất giống kiếm ý của kiếm khách. Tự nhiên là kiếm thần lúc trước, hiệu ra một cái kiếm vạn dặm Là bực hùng vĩ cỡ nào, bực mạnh mẽ cỡ nào. Hắn thậm chí hoài nghi, chiến ý là kiếm ý đi đến một cái loại cực hạn nào đó hiển hóa mà ra. Cơ trực sinh bắt đầu chỉ bảo nàng tu hành kiếm pháp. Mặc dù hắn không có luyện kiếm, nhưng thường xuyên xem kiếm thần luyện kiếm luôn có một chút nhận thức. Cứ như vậy một mực cho đến lúc sáng sớm thì báo mộng lúc này mới kết thúc. Tháng 10 Thiên tử cuối cùng không chịu ngồi yên, bắt đầu tiếp tục mở rộng bản đồ vùng biển hướng tây. Đồng thời tới gần một cái phương đại lục phía tây. Văn Võ chi đạo đã bắt đầu phổ biến, phàm là người đọc sách tham gia khoa cử, chỉ cần hảo thủ công danh thì có thể được trều đình khen thưởng. Phương pháp tu hành Văn Võ chi đạo. Dĩ nhiên còn có một con đường khác, đó chính là đi bái tại thánh lập sư tông. Từ khi Văn Võ chi đạo sáng lập, số lượng đệ tử của tổ giáo gia tăng mãnh liệt, thậm chí còn có càng khốc cảnh đến nơi bái sư. Giống đến nội tình của đạo tổ giáo và tăng mãnh liệt, cũng không phải là người đọc sách tầm thường nào cũng có thể tự tự nhập được đâu. Sau khi long mạch sụp đổ, đạo tổ nắm biển, toàn bộ long mạch đại lục dùng đại cảnh nướng đầu, hết thảy vương triều đều đến đây nạp, bao gồm cả đại tề cũng tạm thời đầu. Bây giờ trình độ sinh hoạt của bá tính đại cảnh, nước lên thì thiển lên, ngay cả các châu ở tới gần biên cương cũng là đang tăng lên nămá Long phủ triệt để chuyển tộc địa của mình đến Tây Hải mà tộc nhân hạ tâm thì ở lại kinh thành trong những năm này hóa Long phủ đã trở thành thế lực cường đại nhất của đại cảnh bọn hắn cũng cung cấp cho đại cảnh rất nhiều tuyệt học thầy Nguyên cũng không ít cao thủ trở thành tướng lĩnh về đại cảnh mà chi chiếnũ chủ Chui chí trở về dẫn đến giá trị nhân của Cường giả mạnh thứ hai bên trong đại cảnh biến thịt 400 vạn hắn vừa đến đã muốn nhìn bạch Long Bế Khâu Trực Sinh nhả nhặn từ chối. "Long thần, hay có thể là ngươi muốn gặp là gặp chứ?" Chu Thiên Chí mặc dù thất lạc nhưng cũng không có tức giận, hắn cũng không có dám tức giận. Vì sao hắn bấn phỏng Thạch Nhi, vì Long Khải đưa lên số lượng lớn kì trân di bảo hải ngoại, để cho quan hệ hai nhà ngày càng thân cận hơn. Đối với chút việc vặt này, Sinh cũng không có quan tâm. Cú tiệt giao thánh kia vẫn như cũ là một cái tảng đá đè ở trong lòng của hắn. Hắn là vẫn phải nắm chắc thời gian liện công. Thái Hòa, năm thứ bảy, sau 6 tháng, nhiệt độ giữa thiên địa bắt đầu từng bước tăng lên. Một ngày này, Ờ? Ở, ở trên trời làm sao nhiều thêm một cái thế dương vậy? Diệp tâm địch nhìn lên phía trên, kinh nghi nói, Long Khởi Sơn tuy là bị sương mù vần quanh, nhưng không thể hoàn toàn là cha đẻ nắng. Ngấn đầu nhìn lại liền có thể nhìn thấy hai cái mặt trời trao cao ở trên trời, một lớn và một nhỏ. Cơ Võ Quân lúc này híp mắt nhìn qua, mày lại, Khương Trường Sinh âm thầm diễn toán. Trên đời có thêm một cái Dương làm mạnh bao nhiêu? Còn tiêu hao 100 triệu giá trị hàng có tiếp tục hay không? 100 vạn, Cổ Đồng Thiên. Khương Trường Sinh trước tiên suy nghĩ, Thiên tộc. Trong thần thoại Hoa Hạ, Thái Dương chính là Kim Ô biến thành, mở đây Ngô và Kim Ô có chút tương tự, Ngô cũng có thể biến thành Thái Dương. Hắn ngưỡng đầu nhìn lại thiết triển thiên địa vô cực chi nhãn, đúng là thiên ô mà lại là vô cực to lớn. Thiên ưu này cách hải dương rất là xa xôi, khu trường sinh đại khái tính toán một thoáng, chết là cách xa 5 triệu dặm. Cái này đã vượt xa khoảng cách giữa đưa cầu và mặt trăng, ở kiếp trước của hắn rồi, nó treo ở giữa không trung, không ngừng tản ra nhiệt lượng của mình. Ở độ cao của nó đi lên thì bầu trời vô cùng tâm tối, mà thái dương chân chính thì càng cao hơn, không thể ước lượng được. Khương trường sinh phát hiện là thiên địa vô cực chi nhãn của mình Cũng không thể nhìn trộm đến Thái Dương chân chính Bầu trời bị một cái loại quy tắc thiên địa nào đó ngăn cách Không thể nhìn trộm thế giới bên ngoài Bỗng nhiên Hắn nhìn thấy một cái thiên ô khác bay tới Hai thiên ô gặp mặt Sống vai trôi nổi Ngọn lửa trên người cháy hừng hực Thiên ô nhất tộc này Đến trả thù à Mà lại là nhầm vào nhân tộc trên biển Khương trường sinh cũng không có vội vã mà ra tay Kiếp nạn này ảnh hưởng nó không chỉ là nguy hiểm một mình đại cảnh mà là ở rất nhiều phương trên biển, nghĩ rằng các cường giả của hải dương cũng sẽ là ra tay. Đối với Ngô Nhất Tông, hắn vật hết sức kiêng kỵ, không thể tùy tiện ra tay, dự phi là rất bất đức dĩ. À, lại thêm một cái nữa kìa, ba cái mặt trời rồi." Ba Kê Hoảng sợ nói, ngữ khí có chút yếu Nó cũng biết là Thái Dương biến nhiều đại biểu cái gì. Ở bên trong lịch sử, Cũng không phải chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều là tai nạn lớn của thiên địa, vô luận là nhân tộc, yêu tộc thì đều sẽ gặp tai quả. Tớ như là Vô tận Hải Dương kia, ngoại trừ nhân tộc vận triều, còn có nhiều vô số kẻ yêu thú, chúng nó cũng phải tiếp nhận thiên ngô thiêu đốt. Thiên ngô nhất tộc chúng nó lại nổi điên rồi, xem ra tin tức huyền điểu ăn thiên ngô đã bị chúng nó biết được, cái bọn gia quả này vô cùng cứu chấp, thù dai, hoành hành bá đạo bên trong yêu tộc mà. Sát mặt của cơ võ quân, khó cò nói, nàng đứng dậy, tiếp theo đi vào bên trong phòng ở của mình. Khương trực sinh mở lời, cô cô nương nè, chớ có xúc động, người không phải đối thủ của chúng đâu. Cơ à. võ quân này luôn là xúc động như vậy, nhìn thấy yêu thú, mặc kệ là nó mạnh bao nhiêu, nàng đều muốn song lên. Dĩ nhiên, cũng nói là nàng rất quan tâm tới nhân tộc. Nghe vậy, cô võ quân thế mà dừng lại, nàng vẫn là chịu nghe lời của Khương trực sinh nè. Đạo tổ, ngài sẽ ra tay hả? Cơ võ quân mong đòi hỏi Nàng dựng một chút nói Nếu là để mặt cho bọn chúng Phóng thích nhiệt lượng Nhất định ảnh hưởng đến lông mạch đại lục Dẫn đến thiên thai không ngừng Thậm chí là vô số dân chúng Bị là tươi sống mà nướng chết đó Khương trực sinh nói Ta sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh Nhưng mà ngươi cũng được có vội Nhân tộc cũng có phải là chỉ có một mình ta có khả năng ra tay chứ Hắn cũng muốn nhìn một chút Thực lực những cường giả nhân tộc hắn Không phải chỉ có long mạch đại lục sẽ gặp tai họa Ngược lại long mạch đại lục cách khá là xa Sẽ không phải là bên thứ nhất chịu phải anh hưởng Cơ võ quân lúc này hít sông một hơi Một lần nữa ngồi trở lại Chẳng qua là tâm thần của nàng không yên Không cách nào là tâm luyện công Bạch kỳ lại nhìn về phía của dịp tầm địch Tiêu chọc nói Ngươi làm sao không lên đi Dịp tầm địch khẽ nói Ta mặc dù thiện chiến Nhưng cũng không phải là cái thứ chó điên Đầu bị kẹp cỡ Ngươi mắng nghe vậy hả Đối mặt với sự khiêu khích của bạch kỳ, dịp thầm địch vừa đến trả lời, liền cảm nhận được một đảo ánh mắt lạnh như băng, dọa đến hắn vội vặn nói xin lỗi. Khương trực sinh không để ý đến bọn hắn vui đồ ẩm mỹ, tăm mắt lại nhìn chầm chầm bầu trời. Thái dương thứ tư rất nhanh là xuất hiện, xem cái điều bộ này, thì không chỉ là có bốn cái thái dương. Khương trực sinh thở dài, hy vọng đừng để ta tái hiện là thần thoại hầu nghệ sợ nhật A, mặc dù có thể mang đến giá trị hơn quả hết sức là khổng lồ nhưng cũng sẽ rước lấy phiền tối không có thể tưởng tượng. Hắn sợ nhất là phiền tối. Nhưng mà, nếu lỡ đụng chuyện rồi, tình huống lại thật khẩn cấp, nên ra tay vẫn phải ra tay. Cùng lắm thì chạy rốn. Tu tiên giả tiếc mệnh chỉ vì là sống được càng lâu, nhưng có thực lực thì nên làm việc theo tâm cảnh. Từ sau khi Thái Dương thứ hai xuất hiện, không đến nửa ngày trên trời xuất hiện chính cái bàn Thái Dương, tăng thêm cái Thái Dương lúc đầu. Tổng cộng trên không đã có 10 cái bàn mặt trời. Thiên địa trở nên nóng bức, Ngay cả sương mù Long khởi sân Cũng bị hâm đến mỏng manh Đại cảnh thì có khí vận bảo hộ Thật không có để cho bách tính thiên hạ Nóng đến mức khó chịu Nhưng chẳng qua đây là vừa mới bắt đầu Theo thời gian biến dày Khí vận cũng ngăn không được Cái phần nóng bức kia Mười vần thái dương treo ở bên trên bồm trời Thật đúng là hùng vĩ như vậy Khóc thiên hạ đều đang ngạc nhiên nghi ngờ Theo lịch sử Dấu hiệu như thế Tất nhiên là đại họa lâm đầu Trong lúc nhất thời lòng người đầu bàn hoàng Chuyện làm cho người ta sợ hãi nhất đã phát sinh rồi. Một cái vận Thái Dương lớn nhất bắt đầu lặng lẽ trôi dịp phía Tây, nhưng chính cái vận Thái Dương còn lại không hề nhút nhít, vẫn ở tại chỗ cũ. Dựa thấp cái đà này, hả không phải không có ngày giờ đêm sau? Đây cũng không phải là chuyện tốt. Toàn bộ kinh thành đều đang nghị luận việc này, ngay cả Khương Triệt đều đã bị kinh động, không thể không đến bái phỏng Khương Trường Sinh.